Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khu của tôi đó có một cái con đường chính rất rộng. Nếu mà nói cái bề rộng của con đường thì hai cái chiếc xe buýt vẫn có thể chạy song song với nhau được. Điều đó cho thấy con đường nó rộng lắm. Ở phía bên đây đó là xóm của tôi. Còn phía bên kia đường là à, xóm của cái tuổi mà, mà người ta gọi cái xóm là xóm Mã Đỏ. Tôi cũng không biết tại sao gọi là xóm Mã Đỏ nữa. thấy Nghe người lớn gọi vậy cho nên tôi gọi theo cái lúc đó. Như vậy bên đây là xóm tụi tôi còn bên kia là xóm Mã Đỏ. Ở xóm tôi đó, phía bên này đường có một con đường nó dẫn tới cái chợ nhỏ. Cho nên những người ở xóm Mã Đỏ bên kia muốn đi chợ nhỏ là bắt buộc băng ngang đường và đi ngang qua xóm tôi. Và ngược lại khi mà xóm tôi muốn đi chơi game. Hồi xưa đó là chơi điện tử thẻ. Thì tụi tôi là phải băng ngang qua cái xóm của tụi mạ đỏ. Thì mới có cái chỗ chơi. Rồi tôi không nhớ tại sao mà lần đó hai xóm có xích mích với nhau. Tụi tôi có giao kèo. Hai bên mới giao kèo như thế này. Nếu buổi tối nha mà đi lẻ tẻ là có quyền bắt quánh đó. Thì bên kia nó cũng đồng ý hễ tụi tôi mà đi qua bệnh mà đi lẻ tẻ ban đêm là nó bắt nó quánh răng chịu Nhưng mà chỉ giao kèo là buổi tối thôi. Còn buổi sáng thì không được đánh nhau. Tại vì ban ngày bị đánh mà gia đình biết được người ta mét. Hay là người ta thấy người ta mét gia đình mình. Lúc đó thì làm ăn quả. Như vậy là hai bên xóm tôi và xóm Mạ đỏ Độ đều đồng ý xong. Có một điều á là tại vì Xóm Mã Đỏ không có chơi chung với tụi tôi Cho nên cái chuyện thằng heo chết bên này Cả năm rồi mà bên xóm bên kia hình như cũng không ai biết Hay là biết chỉ là người lớn biết con nít nó cũng chẳng có để ý Cho nên cái xóm Mã Đỏ tụi nó đó chỉ biết mặt của tụi tôi như là Có thằng heo nè, có tôi nè, thằng Phát, thằng Sơn Một số người nữa tụi nó nhớ mặt, biết mặt, trong đó có thằng heo Còn bên tụi tôi cũng biết mặt vài đứa tụi nó Thì có một đêm đó, trời ơi, phải nói con nít mà. Năm đứa bên xóm tôi, bình yên không muốn kiếm chuyện, <cười> kéo qua bên xóm mạ đỏ chọc tụi nó. Chọc chi? Chọc cho tụi nó dí, rồi chạy. Chạy ngược về xóm mình. Thì khi mà chạy ngược về xóm rồi thì tụi nó không có qua. Thì mình mới đứng bên đi đường mình kêu, có ngon tụi mày qua đây đấy. Chúng tôi cứ khích tướng như vậy để chọc tụi nó dí chạy chơi. Rồi tụi nó bị tụi tôi khích tụi nó nhào qua đường rượt. Thì tụi tôi chạy tiếp. Bên đây quen đường chạy tụi nó rượt đốt kịp. Đến khi không kịp tụi nó quay về. Thì chúng tôi lại băng ngang đường qua xóm nó mà chọc tiếp. Ôi cha cứ từng nào cũng vậy. Tôi cũng kiếm tụi nó để mà chọc rồi chạy về. Tụi nó bắt không được tụi tôi. Tụi nó tức lắm. Thì có một hôm tụi tôi cũng chơi cái trò đó nữa. Qua chọc người ta. Tôi với lại hai thằng nữa. Không, không nhớ đứa nào đó. Chỉ có ba thằng kéo qua xóm nó chọc. Lúc đó không có kiếm ra người, có ba đứa Thì khi mà tụi tôi qua bên bển chọc, thì tụi nó dí tụi tôi chạy. Rồi tụi nó rượt luôn qua tới xóm, xóm tụi tôi. Lúc đó tụi tôi toán lặng rồi, tách ra mà chạy hết chứ không có chạy chung với nhau. Thì riêng tôi lúc đó bị ba thằng nó dí chạy tới chỗ cái cây trứng cá mà chỗ thằng heo nó chết. Thì khi tới đó đó, tôi mới núp vô một cái, Cái chỗ mà người ta để ba cái đống sà bần ở dưới đất nha. Nó có đất cá, ba cái đống sà bần đó. Có đất, có cát có đá lộn xộn với nhau. Nằm ở ngay dưới tán của cây trứng cá. Mà cái đống sà bần nó nhỏ xíu mà chúng có nhiều. Nếu mà ai đi ngang qua là thấy được tôi liền à. Tôi núp ngay chỗ đó nha. Vậy mà ba thằng đi qua rồi đi lại cũng không thấy tôi đâu hết. Nó tìm không được rồi một chút nó bỏ đi chỗ khác. Khi mà tôi thấy tụi nó đi rồi, tôi cũng chạy ra và tìm gặp hai đứa còn lại. Lúc đó tôi mới kể cho hai đứa đó nghe Là hồi nãy tao núp chột cái đống xà bằng vậy đó Xin lỗi nhưng đứng dòm là thấy gì mà ba thằng đi qua mà không thấy tao Cho nên tao không có bị bắt Thì sau đó tụi xóm mà Đỏ đó nó tức lắm Rồi nó kéo về Tụi tôi cũng tức nữa Tức là tại vì mình có ba đứa cho nên bị nó ăn hiếp nó rượt mà chạy Chứ mình đông nó đâu có dám rượt vậy thế là chúng tôi rủ thêm hai thằng nữa đi qua xóm bên nó để chọc chọc tiếp nhưng mà lần này đi thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net